nên tốc độ rơi của tôi chậm hẳn lại, cảm giác bồng bềnh như thể đang trên mây vậy. Tuyền béo vừa khéo đang canh ở cửa chui vào chỗ tầng hai để đợi tín hiệu của tôi khi thoát ra được bên ngoài. Tuy trong ống khói tối đen như mực, nhưng cậu ta nghe tiếng, liền biết ngay tôi đã thất bại, vội vàng thó tay vào chỗ bừa mấy cú, tôi rời quay lưng về phía Tuyền béo, để được cậu ta chụp chúng vào cổ áo kéo giật trở về. Lối thông để vào làm vệ sinh ống khói ở tầng hai càng chật hẹp hơn, bên ngoài cái nắp bằng sắt còn có một lớp tường bê tông đầu tôi vác đập lung tung vào mấy góc tường nhưng trong lúc hỗn loạn cũng không cảm thấy đau đớn mấy tôi không phải hạng người bị hổ đuổi đến đít rồi mà vẫn còn tâm tư quay đầu lại xem là con đực hay con cái giống tiền béo vừa biết có chuyện không ổn liền không dám chậm trễ dù chỉ một giây nhân đà kéo của tiền béo vội vàng bỏ ra khỏi lối thông ấy sau đó lập tức đóng nắp lại trong bóng tối bốn chúng tôi nghe thấy âm thanh như có chùy sắt đập mạnh lên cách lấp phát ra những tiếng choàng tròn vọng mãi Nghe chừng như có vẻ trên miệng ống khói có thứ gì đó. Bị âm thanh dùng vỏ đào cạo cạn dầu và mụi than của tôi làm kinh động đã chui vào ống khói. Cái thứ ấy đập mấy cái bên ngoài lối thông rồi bỗng im vặt. Quả tim tôi và ba người còn lại đều cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vừa nãy nếu không phải tuyên béo quyết đoán nhảnh tay, chắc tôi đã rơi vào trong cái lọ đút xác ấy rồi. Dù không bị thương thì giờ hẳn cũng bị cái thứ kia đấp phải. Chẳng hiểu cái giống trông như đốm lửa mà trời ấy là gì nữa. Đinh Tư Điểm muốn xem tôi có bị thương không Lại quẹt lên một que diêm. Tôi thấy ánh lửa lóe sáng Liền vội vàng thổi phù một cái Người mình đang dính đầy bụi than cạm dầu Bạn muốn đốt cho mình thành đèn trời chắc Nói đoạn liền cảm thấy trên mặt mình rinh rinh Phòng chừng là cái đầu bị va đập chảy máu mất rồi Tôi đưa tay quẹt quẹt bừa vài lượt Rồi bảo Đinh Tư Điểm tìm mảnh khăn tay băng bó lại giúp Lão Dương Bì nói với tôi Đã bao câu trai trẻ đừng chui vào cây hang tối ôm ôm ấy rồi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 bây giờ tôi mới bảo đinh tiêu điểm bật một que diêm lên quan sát xung quanh căn hầm ngầm này quả nhiên là một dàn đốt sắt ngay phía trước chúng tôi có mấy cái bàn có bánh xe đầy xác chết mấy cái tủ chứa đồ tiêu độc trừ mùi xác thối trên bức tường trắng phớ cạnh tủ treo hai bộ trang phục trông như đồ cách ly phòng nhiễm hóa chất có lẽ là của công nhân đốt rác ở đây mặt. bên cạnh tường là một cái lò lớn hai cái cửa to tướng bằng sắt đốt lạnh thành đóng kín tầng hầm rất rộng vừa bước đến trước lò thiêu sắt Que diêm đã cháy hết, chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn xem trong gian nhà đốt xác này có di thể của nạn nhân nào chưa bị tiêu hủy hay không. Nơi này im lìm lạnh buốt, không khí dường như cũng ngừng kết thành băng. ở giữa chốn âm u lạnh lẽo này, chúng tôi người nào người đấy đều thấp thỏm không yên. Đinh Tử Điềm kéo kéo vạt áo tôi, hỏi: Nghe cậu mình kể chuyện hồi trước đánh Nhật ở xuống Tây, Quân Nhật giết người xong một cái là vứt xác bừa ra đấy, không thì chỉ đào một cái hố trung tập thể.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 Cái đồn quân Nhật rất buồn xìn Ăn cơm còn chẳng nỡ dùng bát to Hao tổn sức gửi sức của xây một cái lò thiêu sắc bí mật Ở trốn Hoàng Sơn giã lãnh thế này dường như là điều hoàn toàn không cần thiết Nếu không phải để hủy thi diệt tích Vậy thì tại sao phải thiêu xác? Trừ phi là có một số xác chích Tôi nghĩ rất có thể khu vực Động Bách Nhãn này Đã xảy ra sự việc gì đó rất kinh khủng Bệnh dịch hạch trăng Không giống lắm bức bích họa triệu hoán vong hồn nghìn năm trong nguyện động chiếc dương đồng cổ xưa từ đại hưng ảnh lĩnh vận chuyển đến đây và cái lò thiêu bí mật do bộ đội cấp nước cấp nước gì đấy của quân nhật xây dựng nữa đằng sau những sự việc đầu óc con người khó thể hình dung này có liên hệ gì với nhau không và lại người ở đây đi đâu hết rồi chiến bại đầu hạt chẳng bị quân liên xô tiêu diệt chăng hay là đều đã mất tích giống như đàn bò và bầy nhạn kia cái thứ vô hình vô ảnh có thể nuốt lấy các vật sống ấy rốt cuộc là gì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 Tôi vừa nghi ngợi vẩn vơ, vừa lần bỏ đi tới trước cây xe dùng để chất sắc người. Bên trên có một ít vải trắng, có lẽ là dùng để bọc sắc chết trước khi đẹp đốt. Vừa khéo có thể dùng chúng để thắp sáng. Tôi lấy tấm vải lọc qua gương mặt dính đầy cặn dầu. Mặc bộ quần áo của cả mặt nạ phòng độc treo trên tường. Rồi cùng ba người còn lại, xem mấy tấm vải bọc sắc thành từng miếng nhỏ. Sau đó dùng dao trẻ kết đủ đựng đồ tiêu độc thành các thành gỗ. Sau một hồi bận biệu.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 Tôi biết có thể đó chính là thứ mình trông thấy trong ống khói Nhưng không biết rốt cuộc nó là thứ gì cùng mày cửa lò đã đóng chốt Dù nó khỏe mấy cô không hút bật ra được Tuy chỉ nghe tiếng chưa thấy hình dáng nó ra sao Nhưng cũng đủ thấy thành thế kinh người Thật không phải tầm thường Chúng tôi đều không khỏi lo lắng cánh cửa lò kiên cố kia Sẽ bị phá hỏng Tôi dưới đốt lên xem xét xung quanh một lượt Trong dàn đốt xác không có cửa nào khác Chỉ có một lối đi duy nhất thẳng đùn đuột Bèn gọi mọi người Tuy rằng chúng ta đánh gấu ở núi đông, giết lửa ở núi tây, nhưng hào hán phải nhịn được cái thiệt thòi trước mắt. Địch tiến, thời ta lui, chạy trước đá. Nói đoạn liền dẫn cả bọn chạy thẳng vào thông đảo ấy. Mặt đất dưới chân là dốc lá xì mằng, chẳng thiết kế để tiện đẩy xe chở xác người. Qua lối đi lại có một cánh cửa sắt nặng nề đóng kín mít, bên trong không có một chút lẫy nào để mở hết. Chúng tôi vận sức đẩy cánh cửa chắn lối đi ấy, nhưng chỉ như châu chấu đá xe.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 cả bọn không biết phải làm sao, đánh quay lại chỗ dàn đốt sắt, tiếp tục tìm kiếm lối ra. Nhưng bốn vách tường đều cực kỳ kiên cố, sợ rằng có đem pháo đến đây, bắn cũng chẳng thủng được. Huân hộ trong tay chúng tôi chỉ có mỗi một khẩu súng cổ lỗ sĩ. Lúc này âm thanh chốc lò đốt sắc đã tắt, tôi rón ra rón rẽ, bước đến gần, áp tay vào cửa lò lắng nghe động tĩnh. Bên trong dường như có vật gì rất lớn, đang cọ sát vào vách lò. Tôi với tay ra hiệu cho mọi người còn lại, không được lên tiếng, rồi kéo cả bọn lại một góc tường dì dầm bản bạc. Hoàn cảnh trước mắt tuy rất đáng lo ngại, nhưng không có nguy hiểm gì trực tiếp. Chúng tôi vẫn còn đủ thời gian thương lượng xem, làm sao mới thoát được ra khỏi tòa nhà quái quỷ này. Trong đó thiểu đúng là có cái gì đó, hình như là giã thú. Tôi đoán chừng có thể là một con chăn khổng lồ một mắt. Phòng trường lúc tôi leo lên ống khói, đã làm kinh động đến nó, nó mới bỏ xuống tính nuốt người. Giờ bị khốn bên trong cái lò kia rồi Vách bên trong lò toàn là cặn dầu với mọi than Nếu không cạo sạch Thì dù ba đầu sáu tay Cũng đừng hỏng leo lên được Bố mẹ đinh tư điểm đi bộ đội giải ngũ về Đều đường phân đến viện bảo tàng tự nhiên công tác Nên cô cũng hiểu biết tập tính Của rất nhiều loài sinh vật Vừa nghe tôi nói bên trong cái lò Rất có thể là một con chăn khổng lồ bèn lắc đầu nói Chẳng không phải là chăn đông Môi trường không phù hợp Ở vùng nằm giữa Thảo Nguyên và sa mạc này." Không thể có con chăn khổng lồ được Lão Dương Bì chen miệng vào Lão đã bảo rồi Mà các cố các cậu không chịu tin Đấy là long vương gia đó Lần này chúng ta gây họa tay chơi rồi Không chỉ ăn thịt con cháu của ngài Lại còn nhốt cả ngài trong cái lò này nữa Sợ rằng cái vọ sắt này Cũng không ngăn được đâu Tôi thầm nhổ Lão Dương Bì này Đúng là đồ nông dân cổ hổ Trình độ giác ngộ cách mạng quá thấp Nó thế nào cũng không chịu nghe Thật chẳng khác nào đàn gãy tay trầu Hay hát opera cho lửa nghe Chỉ phí công vô ích Ông lão đã nhất quyết nghĩ thế Thì tôi cũng chẳng còn hơi đầu mà giải thích làm gì Tình hình trước mắt Thật chẳng khác nào kiến bò chảo nóng Không thể không tính toán đến trường hợp xấu nhất Bây giờ chạy lên chạy xuống Cũng chẳng tìm được lối ra Nhưng thế nào thì cũng không thể chờ mắt ra chờ chết được Tôi phải tính sao đây Nghĩ từ đây tôi lại càng nóng ruột Liền bực bội nói với lão Dương Bỉ "Làm gì có lòng vương với cả lòng bá gì ở đây chứ, đến 1 cộng 1 bằng 2 ông còn chẳng biết, sao lại cứ tin mấy cái truyền thuyết vô căn vô cứ ấy thế?" Đình Tư Điểm vội lên tiếng khuyên giải: "Bạn nhất, bạn không nên nói ông lão Dương bị thế chứ. Đây không phải là ông mê tín, mà chỉ là tình cảm giai cấp mộc mạc thôi. Tài nguyên tri thức chúng ta về nông thôn tham gia lao động sản xuất là để cho giai cấp bần hạ trung nông tái giáo dục, không phải là đến để giáo dục giai cấp bần hạ trung nông."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 Buồn bực sốt ruột có ích gì Không phải là